Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube MC Thanh Bình Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả Tập số 29 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Và xem video trực tiếp trên kênh youtube MC Thanh Bình Để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo Rất xin lỗi quý vị khán thính giả Chính ra là hôm nay, ngày 8 tháng 6 đã có tập mới rồi nhưng mà đầu óc nó nhiều việc quá nó cứ lộn tung phèo lên thành ra là đọc xong rồi lại không lưu, thế mới khổ chứ. Thế là bây giờ lại phải đọc lại nên sẽ ra muộn, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Ở cửa bây giờ mời quý vị khán thính giả cùng vào nội dung chính của tập số 29. Ăn xong bữa cơm, cả đồng cũng không hỏi thanh toán hết bao nhiêu mà đi qua thẻ, nhưng lão già đã sớm thanh toán. Mấy ngàn tệ đối với công ty xây dựng xua nằm không đáng gì Nhưng Cao Đông không muốn nợ ân tình này Nhất là con việc của Phó Thiên ở đó Trong qua lúc này hắn không tiện nói gì Cho nên khi lão già muốn đổ mọi người lên câu lạc bộ Thì Cao Đông đã khéo léo từ chối Cao Đông từ chối lời đưa về của đám người Phó Thiên Chỉ nói mình muốn cùng thủ trưởng đi bộ trên bờ sông Mai Giang Mọi người không hiểu nên tự tan đi Còn lại Cao Đông không ngân phong vào đồng mạng Không chốt để đi chúng ta cùng đi dạo một chút chỉ còn ba người cao đồng thấy vui hơn tiểu cao xem đa cậu làm công việc tốt giám đốc tái rất coi trọng cậu phải không không ngân phòng từ lần trước thấy cao đồng đánh ngáo vương quyển nhân đều vào ban quản lý khu khai phát là không đơn giản cũng được ở đó cũng có nhiều chuyện phiền phức sao có việc gì phiền sao không ngân phòng cười ha hả Phải học điều chỉnh tâm trạng của mình Không có việc gì là không thể Dùng tâm trạng như thế nào đối mặt là quan trọng nhất Chỉ cần cậu thấy phù hợp với suy nghĩ của mình Thì cứ làm Đều là người trưởng thành Thế giới quan hành nhân dân quan đều trưởng thành Mặc dù có thể nghe ý kiến người khác Nhưng vẫn phải do mình quyết định Cao đồng hơi động tâm Không nguyện phòng có lẽ nhìn ra gì đó Người trong hệ thống công an giỏi quan sát Không ngờ một bữa ăn là có thể nhìn ra vấn đề Tránh văn phòng kia có lẽ là Có việc nhờ cậu phải không Không nguyên phòng trầm thuốc cút Đồ nhìn về dòng mai giang Đúng là mùa mưa Nên nước tăng lên không ít Chẳng qua Đi ăn làm rất kiên cố Mọi người có thể đi trên bờ đê Y muốn đổi vị trí Cao đồng không hề giấu không nguyên phòng Sau khi rời khỏi hệ thống công an Cao đồng phát hiện Quan hệ của mình và không nguyên phòng mật thiết hơn nhiều Y muốn đổi vị trí mà nhờ cậu Tránh văn phòng phải là người thân tín nhất của giám đốc mới phải Chẳng lẽ y cảm thấy cậu được giám đốc Thái tin tưởng hơn? Không nguyện phòng có chút khó hiểu Không dễ nói ý cũng được giám đốc Thái tin tưởng Nếu không sao có thể Được điều từ huyện Hoa Dương tới đây Y có lẽ không tiện nói với giám đốc Thái Có lẽ y cảm thấy tôi không uy hiếp với y Cũng không có xung đột lợi ích Nên dễ nói chuyện với giám đốc Thái Không nguyện phòng không nói gì mà tiếp tục đi tiều cao. chuyện đời sở giao thông thì tôi không rõ. phó thiên này như thế nào thì tôi cũng không rõ. nhưng y có vẻ rất nhiệt tình. tôi thấy muốn thiên lên không xấu, ai cũng có dục vọng mà. nhưng vượt qua cấp độ là có vấn đề. tôi thấy người này quá trọng danh lợi. nhưng đây là cảm giác đầu tiên nên không chắc. trọng danh lợi. đồng hồ gold. nếu mình giúp y, phó thiên có thể vào làm giám đốc công ty khai thác đường cao tốc, thì không chừng sẽ có tác dụng với công ty thiên phú. Trước khi không nguyện phong đi Cao Đông cũng đề cập đến bạn học của mình Ở phân cục Thanh Giang Không nguyện phong hiểu ý của Cao Đông Mà chỉ cười châu chọc Chẳng qua không nguyện phong nói làm Cao Đông Được lợi khá nhiều Cách dùng người của lãnh đạo rất đơn giản Đầu tiên là biệt câu khác Có đức mà không năng lực Chỉ có thể ngồi im một chỗ Cũng không thể người này phụ trách riêng một mảng Nó giống như đi trên dây thường vậy Lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện Người có cả đức, năng lực Thì đi đâu cũng được chào đón Nhưng tiếp xúc với lãnh đạo Lại không có nhiều cơ hội Anh muốn dựa vào Và để lãnh đạo tin tưởng thì không dễ dàng gì Người mà lãnh đạo tin cậy Giới thiệu anh với lãnh đạo là một cách Để cũng không phải là cách Không thể thực hiện được Đám người tự cho mình là bất phàm sẽ lọt vào mắt xanh lãnh đạo là nực cười Anh cho rằng một đơn vị không thể không có anh sao Cả đồng đất chân thật Giới thiệu tình hình của bọn họ Là khanh sừng có năng lực Nếu nói về năng lực nhập bộ thì không kém gì hắn Nhưng Khâu Ngân Phong cũng mới tới thành rằng Hơn nơi y chỉ là chính ủy Trong này nếu muốn giúp La Khanh Sinh Thì cần có cơ hội mới được Đưa Khâu Ngân Phong lên xe Đồng mạng thở dài một tiếng mà nói Cao Đông Truyền quà trình giao có phải do ông giúp không? Hoàn cái này làm gì? Cao Đông nhìn đồng mạng Má cô đang đỏ bừng lên vì điệu Đôi mắt cũng ngập nước Chỉnh Giao được đề bạt làm phó trưởng đồn công an phía tây quảng trường, nghe nói đã tạo một chấn động ở phía cục ga xe lửa. Trong cục cũng có bàn tán không ít. Mới công tác ba năm mà được đề bạt làm phó trưởng đồn ở ga xe lửa thì cả An này có lẽ ngoài ông thì chỉ có Chỉnh Giao. Đồng bạn mỉm môi. Phân cục trưởng tần sau khi điều chỉnh nhân sự ở phân cục ga xe lửa một tuần thì được điều tới làm phân cục trưởng phân cục thiên hà. Thì sao chứ? Chỉnh Giao có năng lực, có thành tích. Làm võ trừng đồn là thừa sức Không phải tuổi kém một chút sao Tôi còn ít hơn trừng giao vài tháng Cao Đông cười Trong bản học chúng ta không thiếu người có năng lực Chỉ thiếu cơ hội Tôi chỉ là ăn vài bữa Đổi cho đám trừng giao cơ hội đàn luyện Văn chính trị của công an thành phố Không phải nói người có năng lực lên Không năng lực xuống sao Cũng không hề đưa văn bản, bản nói về kinh nghiệm Tuổi tác mà Sao Bạn không tin vào bản học của chúng ta sao Đồng bạn trừng mắt nhìn Cao Đông Mình có ý đó sao? Mình chỉ nói là bọn họ có người bạn như ông Quả là may mắn Ừ Làm bạn của tôi là may mắn của mỗi người cả đồng nhìn đồng mạng liếc mà không có đu lên Người ta đều nói điệu dữ loạn Lời này không sai Mặc dù hắn uống không sợ say Nhưng nhìn đồng mạng lúc này thì hắn đúng là không nhịn được Nhưng tâm trạng của hắn hôm nay Lại không tốt mấy Nhất là việc phao thiền muốn hắn giúp Làm hắn có chút khó giữ Nhất là khi thấy chức đồng hồ của pho thiên, hắn càng không tự tin. Pho thiên không tùy tiện nhờ người, ý đây là xác định mình sẽ giúp nên mới mở miệng nói. Mà nếu chuyện không thành thì chỉ là nói mình không tận tâm. Như vậy là rất nguy hiểm đối với một người có tương lai lớn, đang là bạn của hắn, hắn có thể chọn sao? Trong mơ, hắn thấy cán bộ sở giao thông luôn xuất hiện vấn đề, hơn nữa phần lớn là thu ở xây dựng đường cao tốc cao đồng nhớ kỹ bộ máy sở giao thông mới từng lên cận đều ngã vì xây dựng đường cao tốc cán bộ lãnh đạo ngã xuống từng mảng một cán bộ cấp thành phố cũng không tốt hơn đừng nói cán bộ cấp phòng phó thiên có năng lực dấu cũng sâu chiếc đồng hồ trên tay phó thiên như một chiếc châm đâm sâu vào lòng cao đông làm hắn không thể không nghĩ tới hơn nữa lời phân tích của không nguyên phong làm hắn rất phiền phức mình sao lại bị mắc bẫy người khác chứ không phải bạn tức là thù Phó Thiên không phải người bình thường Y được Thái Tranh Dương tin tưởng Hơn nữa bây giờ là tránh văn phòng Có thể nói ngày sau Y mà gây khó dễ cho mình Thì sẽ gặp khó khăn ở cơ sở Đây là lựa chọn rất khó khăn Mà đối phương vừa có thể thành bạn Có tác dụng lớn đối với Cao Đông Vừa có thể trở thành một kẻ địch Trong chính trị của Cao Đông Bỏ qua hoặc kéo dài Cũng không phải biện pháp Phó Thiên là người như thế nào Y coi như tâm phúc của Thái Tranh Dương Cả đồng có hành động gì thì phó thiên Cũng có thể biết Trực tiếp nói cho Thái Trắng Dương Có thể có bao nhiêu tác dụng Đối phương sẽ có biểu hiện gì Không phải là muốn tới công ty khai thác đường cao tốc sao Cũng không phải một phó thiên muốn tới Không muốn tới mới là không bình thường Nói không chừng Trong mắt nhiều người Hắn vì kinh nghiệm không đủ nên không thể đi Dù là ném hết tất cả Những suy nghĩ trong lòng Thì có thể sao chứ Nói là do trực giác sao Dù Thái Trang Dương tin hắn hơn nữa Cũng không chấp nhận cách làm kỳ quái này Hương trì Phó Thiên cũng là tâm phúc của Thái Trang Dương Vấn đề là hắn có lựa chọn sao? Không có Đúng như không nguyên phong nói Hắn không thể đi ngược lại suy nghĩ của mình Sau khi đưa đồng mạng về nhà Cả đồng vẫn không khỏi ngừng suy nghĩ Hắn cảm thấy áp lực từ ánh mắt Phó Thiên mang tới Nhưng cuối cùng hắn lại phải yếu thế buông ta không chống lại Công ty khai thác đường cao tốc sắp thành lập Ngay cả người của hàng phòng cao tốc cũng lén bàn luận khi nào sẽ thành lập chính thức, do ai làm giám đốc và nhân viên của công ty sẽ lấy từ phòng ban nào. Các đồng đương nhân cũng hiểu việc thành lập công ty khai thác đường cao tốc có thể sẽ sớm hơn dự đoán, nhất là khi Hoa Hoàng đã chính thức đề xuất chiếm cổ phần của cao tốc An Quý, hơn nữa còn muốn cùng Sở Giao thông khai thác cảng Trân Châu, hệ thống giao thông đường thủy ở Ô Giang. Tân Giang Pha và Tân Thế Giới Cung đã đạt thành hiệp nghị cơ bản với tỉnh An Nguyên Cùng đầu tư xây dựng cao tốc An Du ở An Nguyên Mà bọn họ cũng cùng với tứ duyên ký hiệp định đầu tư đoạn cao tốc An Du ở tỉnh này Một khi hai bên ký kết Như vậy cũng là lúc thành lập công ty khai thác đường cao tốc Thái Trăng Dương cũng đã tăng thêm nhân viên của phòng cao tốc Người bên văn phòng, phòng xây dựng cũng dần chuyển tới phòng cao tốc Điều này có nghĩa phòng cao tốc sắp làm tròn sứ mạng của nó Mọi người lo lắng cho vị trí của mình Thì Cao Đông lại thoải mái Hắn vừa được đề bạt làm cấp trưởng phòng Chủ trì công việc phòng cao tốc Vất vả làm việc bây giờ lại gặp nguy cơ mất việc Ai cũng biết Công ty khai thác đường cao tốc Là đơn vị cấp chính huyện Sau này có thể lên cấp phó sở Nói cách khác dù làm phó giám đốc Thì cũng tương đương cấp phó huyện Bao người trong sở nhìn chăm chăm vào đó Cao Đông muốn làm cũng khó Cao Đông không phải người không bằng danh lợi Nếu không hắn đã không tiến vào quan trường, có thể từ một phó bí thư đảng ủy xã nhảy lên làm phó trưởng phòng cao tốc, cho dù là đơn vị tạm thời cũng là hắn tiến thêm một bậc. Đây là điều mà rất nhiều cán bộ ở nông thôn phấn đấu 10 năm cũng không được. Thả Tranh Dương làm như vậy đã nào quá tốt, nếu anh còn quá tham sẽ bị chết chìm trong đó. Thả Tranh Dương nói hắn có thể làm phó giám đốc công ty khai thác đường cao tốc chỉ là ăn ủi mà thôi, chỉ riêng việc đưa hắn tới phòng ban khác cũng khó càng đừng nói là phó giám đốc công ty khai thác đường cao tốc kia ngày mùng tháng mười một tàu bay lên bắc kinh lúc này trường xuyên và đức sơn đã đến được ba ngày ngày mai xe nào hội đấu thầu lần đầu tiên của cctv diễn ra sau khi cùng trường xuyên và đức sơn bàn bạc kế hoạch phát triển thương hiệu nước suối thương lãng cùng bỏ ra một ngày để tham quan bắc kinh rồi mới trở về sở ngày hôm sau vừa đến trước phòng của thái trang giường Phó Thiên từ trong vòng đi ra đúng lúc gặp Cao Đông đi tới hành lang. Thiên ca Ồ Cao Đông à Giám đốc Thái đang ở trong đó cậu vào đi Vô tình xưng hồ giữa Phó Thiên và Cao Đông Đã từ một ông chủ lớn đổi thành Giám đốc Thái Cao Đông thở dài trong lòng một hơi Điều này chứng tỏ kỳ trăng mật giữa hai người đã tới hội kết Tuy rằng giọng điệu tươi cười Không có bất kỳ biến hóa nào Thậm chí còn nồng nhiệt hơn trước Nhưng bất kể là Phó Thiên hay là Cao Đông thì đều hiểu đó, tầng ngăn cách giữa hai người đã được tạo ra. Một tuần trước đây, Phó Thiên chính thức đảm nhiệm tránh văn phòng, còn bí thư đảng ủy học viện kỹ thuật giao thông Hứa Trung Phương chính thức được điều tới phòng cao tốc để thay chỗ Tân tự Bân làm trưởng phòng. Ai cũng hiểu được đằng sau việc Hứa Trung Phương tới phòng cao tốc là gì, một cán bộ cấp phó phòng tới đơn vị cấp phó huyện nhậm chức, hương vị trong chuyện này thì ai cũng có thể thưởng thức được. Kết quả là rất nhiều người vây quanh trường phong ngứa tự nhiên cũng được nâng lên. Cao Đông thì lại yên tĩnh. Giám đốc Thái Cao đồng từ trước đến giờ đều như thế này. Tính bảo văn phòng của Thái Trăng Dương thì xưng hô dựa theo công việc và căn cứ tình hình để điều chỉnh. Ngồi đi Cao Đông Thái Trăng Dương đang cầm chiếc chén từ xa. Trong khoảng thời gian này cậu thoải mái nhỉ? lão hướng tới đây tôi thấy cứ loay hoay làm liên tục. Mấy người các cậu lại nhàn rỗi quá. Thái ca làm gì có chuyện đó Tôi bận đến bờ hơi tai đâu chứ Chẳng qua công tác đã đến giai đoạn kết thúc Chờ khi công ty khai thác đường cao tốc được thành lập Thì chúng tôi giao thủ tốt Cao đồng lắc đầu Trường phòng hướng vừa mới tới đây Phải mất một thời gian bận biểu làm quen cũng là bình thường Phòng cao tốc và công ty khai thác đường cao tốc Phải thảo luận thành lập nên việc không ít Nhưng hắn là trưởng phòng Nên có một số việc hắn bắt buộc phải biết Thì mới có thể quyết định Tôi và Đồ Cường cũng không thể làm thay Không nói hắn Nói chính cậu đi Muốn tới chỗ nào Thái tranh Dương cười Tôi là đảng viên cách mạng Nơi nào cần thì tới nơi đó Cả đồng cũng cười đáp Thái ca hài lòng hay không hài lòng Với đảm bán của tôi Thằng tranh này không phân biệt được trường hợp Đâu đông hỏi cậu nghiêm túc Phòng cao tốc sắp phải giải tán Cậu muốn tới chỗ nào Công ty khai thác đường cao tốc ban quy hoạch tổng hợp hay là ban cơ sở kiên thiết cũng muốn ở lại văn phòng sở hay không? Thả tranh dương trầm ngâm. Công ty khai thác đường cao tốc đây là một đầm nước sâu tên hứa trung phương này còn không hiểu rõ lắm nhưng có thể đảm nhận lãnh đạo công ty khai thác đường cao tốc thì có thể tưởng tượng đây là kết quả mà hứa trung phương trải qua tranh đấu mới có. Ban quy hoạch tổng hợp tên tàn tự bên này tạm được nhưng nghe nói là tiệt chế cảnh dưới đất nghiêm yêu cầu cũng cao mà sở thân thử kỹ thuật nên phương diện có chỗ miễn cứng. Ban thư sở kiến thiết cũng gần như là một đơn vị béo bở, ai cũng thích chui vào chỗ này, nhưng mình có nhất thiết phải tới đây không? Về phần văn phòng sở, nếu như không có khúc mắc giữa Phao Thiên và mình thì đây là một nơi rất tốt để đi, cũng có thể đi theo Phao Thiên học được không ít, nhưng giờ thì sao? Sau một hồi suy tư, Cao Đông liền có đáp án. Thà tranh giường có phần giật mình vì sự lựa chọn của Cao Đông, theo hắn nghĩ thì cầu đông hoặc là sẽ chọn văn phòng sở hoặc là chọn công ty khai thác đường cao tốc. Dù sao thì hai nơi này cũng là nơi thích hợp nhất với tính cách của Cao Đông. Còn ban quy hoạch tổng hợp trên danh nghĩa có quyền lực rất lớn, nhưng kỳ thật như không có. Bên trong ít có việc thực tế, phương diện quy hoạch tổng thể giao thông toàn tỉnh đều phải đi ra từ nơi này, lăn lộn ở trong này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cao Đông lựa chọn ban quy hoạch tổng hợp vì nguyên nhân rất đơn giản, một là đơn thuần Công tác nghiệp vụ thuần túy, không cần mình phải đặc biệt tinh thông, dù sao ban quy hoạch tổng hợp đều là người trong nghề nên mình chỉ cần dung nhập là được. Hai là tần tự bận, mặc dù yêu cầu nghiêm, ăn nói khá thẳng thắn, nhưng nhân phẩm không tồi, ba làm có thể tránh khỏi nơi điểm nóng, giảm bớt được sự chú ý của người có tâm. Mới tháng ở phòng cao tốc mình cũng khá nổi, mặc dù có thái trách giường chiêu cú, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì khó tránh khỏi có người ngáng chân, nhất là trong tình hình có một khúc mắc với Phó Thiên. Vương Trì, bàn quy hoạch tổng hợp là một bàn nghiệp vụ trung tâm trong sở giao thông. Mình coi như một cái tay ngang, mưa dầm thấm đất rồi cũng sẽ hiểu được ít nhiều tình hình giao thông toàn tỉnh. Cao Đông không mong đợi có thể làm ra công kiến bằng tính chất thực chất. Nếu có thể mượn khả năng đề xuất những ý kiến bằng tính chất kiến thiết để phát triển giao thông thì cũng coi như đã an uống được bản thân rồi. Thời tiết dần dần lạnh nhưng nhiệt độ trong sở giao thông dường như không giảm chút nào. Việc hợp tác kiến thiết quản lý đường cao tốc An Quý nối riêng tỉnh An Nguyên với khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây bị lôi tới tận 28 tháng 1 mới chính thức được ký kết tại khách sạn Hoa Viên ở thành phố An Đô. Mà một tuần sau, tập đoàn Tân Thế giới Hồng Kông, công ty đầu tư Toàn Phúc Singapore và chính quyền nhân dân tỉnh An Nguyên tứ xuyên chính thức ký kết hiệp nghị hợp tác kiến thiết xây dựng đường cao tốc An Du. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi Hai con đường cao tốc cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh phát triển kinh tế của tỉnh An Nguyên lần lượt được quyết định. Việc này đã gây ra phản ứng cực lớn đối với vùng Trung Tây Trung Quốc. Nhật báo Nhân dân đã viết hẳn một bài, đường cao tốc khu Trung Tây một trang mới trong việc kiến thiết để trong điểm giới thiệu tình hình thu đầu tư, đường cao tốc An Quế An Du mới hiệu suất trước đây chưa từng có. Các ban ngành giao thông cùng với sự nhiệt tình và kiên quyết của chính quyền địa phương thì tin chắc kế hoạch thực thi hai con đường cao tốc này sẽ thuận lợi. Ngày 10 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn kiên thiết khai phá đường cao tốc tỉnh An Nguyên chính thức được thành lập. Thà Trang Dương làm chủ tịch hội đồng quản trị, Hứa Trung Phương làm tổng giám đốc. Cùng ngày, phòng cao tốc cũng đã được giải tán và hoàn thành sứ mệnh lịch sử ngắn ngủi nhưng trọng yếu. Cao đồng được điều tới ban quy hoạch tổng hợp làm tránh văn phòng, Đỗ Cường làm tổ trưởng tổ xây dựng cơ bản thuộc công ty khai thác đường cao tốc không ai ngờ rằng phó trưởng phòng phòng cao tốc cao đông lại tới ban quy hoạch tổng hợp làm tránh văn phòng. đội còn một phó phòng khác là đồ cường lại ở lại công ty khai thác đường cao tốc đảm nhiệm tổ trưởng tổ xây dựng cơ bản muốn có thực quyền khá lớn. trên bàn tiệc rượu chúc mừng Trong cao đông có vẻ cô đơn ngoại trừ vài đồng nghiệp ở ban quy hoạch tổng hợp thì gần như không có người nào chú ý tới cao đông. ngồi ở trung tâm là phó chủ tịch tỉnh tần hậu nhân và giám đốc sở thái tránh dương Cùng với đám lãnh đạo công ty khai thác đường cao tốc Như hứa trung phương Còn lại các lãnh đạo phòng ban khác Đều tự dựa theo vị trí mà ngồi thành bàn Tiểu Cao Sao không ở lại hoặc đến công ty khai thác đường cao tốc Nhìn tiến độ cương nở mày nở mặt chưa kìa Tôi thấy ngay cả hứa trung phương Cũng còn kém hơn hắn Ngồi bên cạnh cao đông Là trưởng phòng vận tài Đương Thuy Cát Tôn Hậu Lão vốn là một chuyên gia Lâu năm vận tài Đương Thuy Ở càng hơn 40 tuổi Mới chạy vội tới vị trí này Đối với những mưa gió ở văn phòng Thì đã nhìn quen tới không sợ hãi nữa rồi Lão cát sao vậy Hâm mộ đến đỏ mắt hà Lão đồ thế mà nhanh chân thật Coi bộ rằng ân cần nhiệt tình của hắn kia kìa Ngay cả thông gia cũng chưa chắc đã nhiệt tình Với hứa trung phương như vậy Nếu lão làm được thì bảo đảm hứa trung phương Sẽ cho lão tới công ty khai thác đường cao tốc Mà nở mày nở mặt đấy Người trả lời chính là Trường phòng quy hoạch kiên thiết quốc lộ Mẹ kiếp Tôi không có cái tài đó, cả đời đều nạn lộn bên dòng nước, đường cao tốc là một danh từ mới đối với tôi, tốt hay không thì chưa biết, chỉ là đầu tư hơi lớn một chút, nếu có thể khấu trừ đa một số lẻ thì khơi thông tu sửa mấy tuyến đường thủy chủ yếu trong tỉnh cũng không hết được. Các tồn hậu cũng tức anh ách, hắn phụ trách biên chế quy hoạch kiến thiết phương tiện vận tải đường thủy, hàng năm lập kế hoạch vận tải đường thủy nhưng đều không thể hoàn thành mà toàn về chỉnh sửa quy hoạch buôn đầu tư vào văn phòng vận tải đường thủy ít đến đáng thương mỗi lần đều như là nắm vào bánh bột ngô mỗi người một hạt nếu muốn làm ra cái gọi là công trình thì khỏi phải nghĩ nữa lào cát lào đừng có bực dọc ở đây hiện tại kiến thiết đường cao tốc là xu thế phát triển ngày nay vận chuyển phân phối không phải coi trọng tốc độ và hiệu suất sao tốc độ vận tải đường thủy rất chậm đường cao tốc của người ta lại nhanh hơn nhiều điều này có thể so sánh sao trên cay vườn lào cát là lão dư muốn lão ra ở ban quy hoạch tổng hợp. Tôi tác hai người sắp sĩ nhau, lý lịch lại có điểm tương đồng. Đầu đến ban quy hoạch tổng hợp hơn 10 năm rồi, cả hai đều cũng không chung đời được đến đơn vị bé bỡ như công ty khai thác đường cao tốc, hãy xây dựng cơ bản nhưng bất bình trong lòng thì khó tránh khỏi. Đường cao tốc xây xong đều phải thu phí, chi phí vận hành rất cao, có thể do dáng bị vận tải đường thủy sau. Một con đường thủy nối tăng đáp biển Thì chỉ cần một con tàu chở hàng cỡ nhỏ, chở một ngàn tấn, còn hơn mấy chục xe bận tải cỡ lớn. Chỉ tính tốc độ hiệu suất mà không suy xét với chi phí vận chuyển sao. Hàng loạt hàng hóa đều dùng quốc lộ để vận chuyển, thì giá đậu phụ không phải thành giá thịt sao. Lão Cát chẳng thèm để ý mà nhón lấy một cây nấm đũa nhét vào miệng. Mấy người khác trên bàn thấy hai người tranh cái đều mỉm cười. Có hai lão này đối đầu thì kiểu gì cũng không tránh được một phen nóng nhật. Ban quy hoạch tổng hợp có mấy chục người, ai có thói quen gì, thích gì, đều không lựa được ai, hai lão trưởng phòng kỳ cựu đấu võ mồm đã trở thành một cảnh đặc sắc thường thấy ở ban quy hoạch tổng hợp rồi. Thực tế, Cao Đông cũng đã đến ban quy hoạch tổng hợp được một tuần rồi, đối với hắn mà nói thì loại công tác văn phòng cơ quan mang tính thuần túy tí này thì còn chưa quen lắm, mỗi ngày ngồi chờ trình báo một ít vấn kiện và báo cáo lên trên truyền xuống dưới thì cũng chỉ lui tới một vài phòng nghiệp vụ. Nghiệp vụ công giao thông thành phố bên dưới nhiều lắm, cũng chỉ đi qua văn phòng một chút đều lại chuyển sang phòng nghiệp vụ. Văn phòng này trên thực tế chỉ là một đầu mối trung chuyển. Trương Quang Cao Đông vốn khá thích bầu không khí ở ban quy hoạch tổng hợp. Trưởng văn tân tự thân vốn là phó viện trưởng viện khoa học kỹ thuật giao thông tới, lúc đầu cũng đi đăng từ ban quy hoạch tổng hợp, cho nên ngoài mặt thì Tuy yêu cầu rất nghiêm nhưng đối với các đồng chí kỳ cựu thì vẫn khá thoải mái. Hơn nữa do cùng đơn vị nên hết sức quen thuộc do đó triển khai công tác thì mọi người đều cảm thấy không tồi Phó trưởng Ban Lâm Băng là một nữ đồng chí lại là thành viên thao đảng phái dân chủ nên đối với các tập tục xấu thường có trong cơ quan thì xưa nay đều không thèm ngó tới. Do đó có rất ít tranh chấp nên là điều khiến cho cao đồng cảm thấy thoải mái. Cho nên trong khi mọi người đều cảm thấy nghi hoặc Vì sao hắn bị đầy tới ban quy hoạch tổng hợp Thì trong lòng hắn lại rất bình tĩnh Thậm chí còn có cảm giác hưởng thụ khó hiểu Trước đây khi bắt đầu ở đồn công an khu khai phát Thì hắn chưa từng được nhăn hạ Cứ hết chuyện này lại đến chuyện khác Khi hắn tiếp ứng không sể Mấy tháng ở khu khai phát răng khẩu Thì hầu như ngày nào cũng đều trải qua 4 ba giao tranh Mãi cho đến khi khu khai phát thuận lợi Qua cửa ải thì mới tạm ổn. Thời đó quả thực giống như đại chiến hoài hải Mà tiếp đó nhân sự huyện giang khẩu thường xuyên thay đổi Làm cho công tác của mình Nhìn qua thì tương đối thoải mái Nhưng tâm thì mỏi mệt Mắt thì hoa cả lên Tình chẳng anh cứ lên hát xong rồi tôi thu hoạch Mãi cho đến khi mình bị đày tới xã Lĩnh Đông Chưa đầy một tuần lại bắt đầu Chuẩn bị đến văn phòng giao thông làm Sau đó chính là làm quen với hoàn cảnh mới Đại chiến đường cao tốc Đôi lúc nào cũng phải chú ý tới sự phát triển Của nước suối thương lãng Một số chuyện khiến Cao Đông không phải bội phục sự giữ thừa tinh lực của mình mới có thể chống đỡ qua gian khó hơn một năm trời. Khi nắm khi buồn ấy chính là đạo trị nước Quảng Văn Vương và Võ Vương vậy. Cao Đông cũng khá tin tưởng và chấp bành những lời này. Sau chuyện đường cao tốc lần này thì Cao Đông liền ý thức được mình nên biết thành thật và im lặng đúng lúc. Tuy rằng việc thu hút đầu tư đường cao tốc An Quế và An Du đã giành được thành công trước đây chưa từng có tre lớp không ít những ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh Và một vài lãnh đạo ít nhiều vẫn có cách nhìn về việc lúc ấy Phòng cao tốc tuy tiện mời nhà đầu tư từ Hồng Kông tới An Nguyên để khảo sát Không có quy củ không thành tiêu chuẩn Đi ngược lại trình tự quy tắc thì bất kể là kết quả như thế nào Thì cũng đều là một loại vi phạm Nếu sau này người nào cũng bắt trước thì lộn xộn hết Cả đồng cũng nghe nói trên hội nghị đảng ủy văn phòng Có lãnh đạo phê bình phòng cao tốc làm như vậy đến còn là nhờ Thạch Tranh Dương to vẻ đã xin chỉ thị của hắn nên mới như thế, cho nên khi mình bị điều nhiệm tới ban quy hoạch tổng hợp làm chính văn phòng thì hầu như thành viên đảng ủy đều tán đồng. Điều này cũng có nghĩa là những lãnh đạo cũng không quá quan tâm đến chuyện này, cho nên đều cho làm mình hẳn là tự kiểm điểm lại bản thân. Theo lý thuyết thì đến cuối năm công việc sẽ nhiều lên, nhưng đối với cao đẳng mà nói thì lại là thời điểm thanh nhàn. Phó chính văn phòng lão Tiền là trợ thủ văn phòng trong hắn đã làm công việc này 10 năm rồi. Bốn lão là một cái bút nên vô cùng thuần thục sự vụ hành chính trong văn phòng. Một người tinh danh như thế lại xảy ra vấn đề với Tác Phong, một nữ sinh viên được phân tới không biết làm sao lại quan hệ tốt với lão Tiền. Kết quả là vợ lão Tiền tới văn phòng làm ô nào hiên nào thì lại kiên hoạch lên làm phó trưởng ban bị thất bại. Điều này chẳng khác nào một gậy đánh gãy xương sống lưng lão Tiền. May mà Lý Hôn Nữ sinh viên kia được điều đến cục giao thông thành phố Và kết hôn với Lão Tiền Nên Lão mới không đến mức thất bại hai đầu Sau khi tần Tử Bân nhậm chức trưởng ban quy hoạch tổng hợp Thì mới đưa Lão Tiền lên nằm phó tránh văn phòng Điều này không làm cho Lão Tiền vui mừng đến điên người Với cơ bản Sự bộ trong văn phòng đều theo lệ để Lão Tiền xử lý Còn Cao Đông là tránh văn phòng Mà lại giống như một ông chủ đứng phủ tay nhìn. Cao Đông cũng khá tôn trọng Lão Tiền Khi không có chuyện gì cũng đều bảo lão tiền gọi mấy đồng nghiệp trong văn phòng cùng đi ra ngoài ăn cơm, hát ca đồ ghê. Chi phí đều do Cao Đông tự bỏ tiền túi đa trả khiến cho lão tiền có phần kính nể, lai lịch của Cao Đông. Hơn nữa, thấy tần tử bân thi thoảng cũng tham gia chuyện này thì lại càng làm cho đám đồng nghiệp trong văn phòng xem trọng vị tránh văn phòng trẻ tuổi này. Ngày hôm sau khi đến sở và nhận được thông báo lên gặp trưởng ban thì Cao Đông cũng khá bực mình thông báo nó là nghiên cứu sự tình nhưng lại không thấy thông báo những người khác mà chỉ kêu mỗi mình lên ngay cả người phụ trách phòng khác cũng không thấy thông báo ai cả vừa bước vào văn phòng của tần tự bân thì cao đông liền ý thức được chuyện không đơn giản là nghiên cứu sắc mặt của tần tự bân rất khó chịu mà lâm băng thay lại nhìn sang nơi khác xem bộ dạng thì chắc bởi vì sự âm mỹ nên không được tự nhiên xếp tần xếp lâm cao đông cũng không thèm để ý Bản quy hoạch tổng hợp xem như rất đơn giản Cả hai vị lãnh đạo đều coi như là học giả Mà xưa nay cũng còn có thể trung súng hòa thuận Cho dù về mặt công tác thì Vẫn có đôi lúc bất đồng ý kiến Nhưng chỉ là số ít Cả đồng tới bản quy hoạch tổng hợp Cũng được hai tháng rồi Mà cũng chưa từng thấy Hai vị lãnh đạo đã vẻ ta đây như thế Tiểu Cao Cậu đến đúng lúc lắm Hôm nay chúng ta thương lượng một chuyện Phó trưởng Ban Lâm không thoải mái Khi bàn chuyện này với tôi lắm Dù sao Tân Tự Ban cũng là trưởng ban Lại là đàn ông nên tự nhiên Không muốn có thanh danh xấu trước mặt phụ nữ Nên miễn cưỡng tươi cười Xếp tần Trong vài tôi không thoải mái với anh Tôi chỉ cảm thấy chúng ta làm như vậy Thì có hơi quá hay không Tôi giấu gì thì chúng ta cũng làm phòng nghiệp vụ Chủ yếu trong sở Cũng sắp sang năm mới rồi Giám đốc tái mới tới Chẳng lẽ lại để một năm trôi qua nhạt nhéo như năm trước sao Chúng ta phải vác mặt đi xuống dưới vay tiền Tôi chịu Lâm Bằng lạnh lùng nói Mặt các những công tác trưởng ban tần an bài thì tôi chưa từng không làm, những chuyện này tôi thấy không làm được. tần tự bệnh nghe đến đây cũng khá tức, cô không muốn mất thể diện thì trưởng ban như tôi muốn mất chắc Quy hoạch tổng hợp là một bộ phận nghiệp vụ chính nhưng vẫn trong biên chế quy hoạch. Đồn đốc địa phương nghiên cứu một số công việc, phần lớn biên chế quy hoạch đều chịu hạn chế bên xây dựng cơ bản và tài vụ. Nếu bên xây dựng cơ bản và tài vụ mà không chứng thực thì anh chỉ phí công như đốt đèn cho người mù. Trong nền dân nghĩa thì ban quy hoạch tổng hợp nắm giữ quyền lớn trong quy hoạch giao thông toàn tỉnh, nhưng trên thực tế xây dựng cơ bản và tài chính mới là nhân tố mấu chốt. Nhân sự hàng năm bên xây dựng cơ bản tài chính thậm chí còn đông hơn cả bên đào tạo và khoa học kỹ thuật, bởi vì thực quyền trong tay người khác nên các cục giao thông bên dưới toán hết thừng cả bọn họ. Còn ở văn phòng Khi có chuyện thì bản thân mình có quyền hạn kinh phí rất lớn, duy trì có bàn quy hoạch tổng hợp có danh nghĩa là nhập vụ trung tâm nhưng lại luôn vắng vẻ nhạt nhẽo. Hàng năm, các cục giao thông bên dưới công lắm cũng chỉ đưa một chút tiền không đáng giá đến cho lãnh đạo để trục tết. So với các ban truyền thống như công đoàn và kỷ luật, kiểm tra, giám sát thì kém không biết bao nhiêu. Mấy năm về trước thì lãnh đạo các ban truyền thống còn có thể mặt dày xuống thăm ngoài các cục giao thông bên dưới ít nhiều thì cũng có chút đồ tết mang về. Dù là gạo trắng, bột mì hay là dầu bơ thô sàn thì cũng được. Khi phân chia thì mỗi người cũng có chút ít. Những năm này tân tự bân mới tới, lại thêm việc đời hoài văn phòng đã lâu, lãnh đạo các cục giao thông chủ yếu bên dưới cũng không quen lắm. Nhìn thấy năm mới tới gần, thu hoạch thì đều nhìn với ánh mắt trông mong và tân tự bân cũng khá nóng ruột. Nghĩ đến bằng là đang làm phó trưởng ban quy hoạch tổng hợp nhiều năm. Có xuống dưới thì cũng quen người quen đất, biết đầu kêu gào một chút thì lại có chút tu hành. Không ngờ vừa mới đề xuất việc này với Lâm Băng thì lại được ăn canh bí môn. Điều này làm cho Tần Tử Bân rất bực tức. Tần Tử Bân đương nhiên không giàu đó nỗi khổ của Lâm Băng. Buốn đời trong ban thì cô ngoại trừ quản lý nghiệp vụ thuần túy thì hầu như không có qua lại nhiều với bên ngoài. Hơn nữa, sự hạn chế của người theo đảng dân chủ khiên cô đã trú trọng thân phận Dù là tiếp đái người bên dưới Thì cô cũng đất ít khi tham gia Lúc này Tần Tự Bân đột nhiên muốn cô ra mặt Để thu xếp việc này Thì sao không khiến cô cảm thấy khó giải quyết cơ chứ Huân Trì Loại chuyện này vừa chai chật lại cũng bất chắc Nếu mang về cho mỗi người một phần quà Tết Thì không sao Nếu không được gì thì lại chịu tiếng đăng Mình là lãnh đạo thì không thiếu mấy thứ đó Tội gì về xuất đô lộ diện Cho nên cô dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Tần Tự Bân tôi ý rằng mình không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ gian khó này tần tự bần cũng không ngờ đôi phương lại phản ứng tương đánh như vậy trong lúc nhất thời không xuống nước được nên hai người sẽ đang xung đột lâm băng vốn là người tính tình lạnh lùng nó thêm bơi cầu cũng chẳng hề khách khí nên càng khiến tần tự bần bất hòa nhưng suy xét thấy đôi phương là một nữ đồng chí lại là thành viên đảng dân chủ nếu để đồn đại bộ máy bất hòa thì trừ sợ trách nhiệm sẽ lại đổ xuống đầu hắn cho nên hắn đành gọi Cao Đông tới để thương lượng một chút xem có cách nào xử lý tốt chuyện này hay không. Cao Đông là loại người thẳng thắn, huống chi loại chuyện này ở đơn vị nào cũng đều là lệ thường. chỉ có điều là hắn không ngờ, đừng đừng một ban quy hoạch tổng hợp lại phải bận tâm tới mấy việc vụn vặt này. Theo lý thuyết thì loại chuyện này cũng chỉ là dạng nước chảy thành sông, vậy mà tại sao ban quy hoạch tổng hợp lại kém hơn nàng so với các ban khác vậy? Siêu tân, Siêu lâm. Tôi cũng vừa mới tới, các phòng ban xử lý chuyện lễ mừng năm mới như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi nghĩ phần của mọi người trong sở đều giống nhau. Toàn sở đều có, cuối năm rồi nên gấp dưới cũng dám suy nghĩ một chút. Năm nay xếp tần mới tới, dù gì cũng phải cho mọi người có hy vọng, ít nhất cũng phải nghĩ cách để nhiều hơn một chút so với năm trước mới phải. Chỉ có điều không biết trong việc này thì có làm theo phương pháp nào không? Cả đồng thẳng thắn như vậy khiến Tần Tự Bân và Lâm Bằng đều thở ra nhẹ nhõm ít nhất không cần phải quanh co long vòng để giải thích. Năm mới mà lãnh đạo không thể cấp cho cấp dưới một chút thúc lợi, thì công tác sang năm chắc chắn không thể khoái cha. Cho dù cấp dưới có thông tình đặt lý đến mấy, nhưng mấy người khác đều hoan hỉ đón chào năm mới, còn mình thì lại không hề có động tĩnh gì. Như thế thì sao tránh được trong lòng có gút oán hận? Ngẫm lại, nếu cứ bằng tèo sự khó chịu này ăn tết thì không thích hợp, cho nên tần tự bân và lâm băng mới tìm đến cao đồng. Tên này, tâm tình phóng khoáng tự do, mặc dù ở trong vòng làm kẻ theo đuôi người khác, nhưng thần tự bân thấy Cao Đông rất kiêu ngạo, ngay cả phó thiên trước mặt Cao Đông cũng phải bước phong túng ba phần, ngẫm lại càng thấy trong này át có cổ quái. Lâm Băng thì khỏi nói, tuy nó là nữ đồng chí, nhưng trong phương diện này lại có khu giác trời sinh. Tuy Cao Đông cố gắng thể hiện ngoan ngoãn dễ bảo, đã vào đều đón rào ron rén, nhưng ngày thường điện thoại cứ liên tục, Nhiều lúc vô tình con thấy có xe con tôi đón đưa. Một cán bộ nhỏ từ xa tới đáng ra không nên phu trương như vậy chứ. Quân trì có lần Lâm Băng cùng chồng của mình ăn cơm tây ở khách sạn Sada Đà Đồng, thì vô tình còn nhìn thấy Cao Đông dẫn theo ba người đàn ông tới đó. Bộ rằng vinh mặn hất nam sai khiến làm cho cô rất ngạc nhiên. Cao Đông, sắp đến Tết rồi, dù sao cũng phải có gì chứ, cũng phải tìm cách kiếm đổ Tết đương nhiên ban quy hoạch tổng hợp chúng ta ngày thường một lòng một dạ làm việc nhưng đến lúc này thì chẳng anh nghĩ đến chúng ta siêu thái phê duyệt cho hai mươi nghìn nhưng chỗ chúng ta có ba người nếu mỗi người một thì tổng cũng phải bốn đây là còn chưa kể cũng phải chuẩn bị đồ tết đồ liên hoan với gia đình nếu không có thì rất khó cỏi chúng ta hãy toán xem thiếu bao nhiêu rồi tìm cách kiếm bù vào ánh mắt tận tự bình thường bởi phía Lâm băng hắn thực sự cũng thấy mệt mỏi về người phó này của mình thì nhận tiền lấy quà thì không thấy cô xấu hổ, còn khi để cô đam mặt hóa duyên thì lại ra sức khước từ, còn nói để làm chuyện của người đứng đầu, để cô đam mặt thì mất mặt lắm sao? Cô cũng chẳng phải hoàng hoa khê nữ hai tuổi, ai còn muốn ăn cô cứ chứ? Nương gọng kính chỉnh súng mũi lên, lâm bằng cũng khẽ nói: Tiểu cao, năm rồi mọi người cũng được trên dưới một nhưng năm nay giá cả leo thang. Tôi và Sếp Trần đang ghi xem có biện pháp nào, kiếm thêm hay không, cũng muốn để mọi người đón năm mới vui vẻ. Cao đồng thiếu chút nữa thì cười đá tiếng, không phải là đi dùng dưới tống tiền sao, còn đá vẻ nhỏ nhã làm gì. Cơ quan trong sở nhìn qua thì danh tiếng, nhưng cũng phải phân đá ba bảy loại. loại màu mỡ thì có công ty khai thác đường cao tốc mới thành lập, hay ban tài vụ thì hiện nhiên không phải lo lắng. Cái dư giả thì có bên ban xây dựng cơ bản và văn phòng đều ngồi chờ người tới cửa. Còn bên ban kiểm tra kỷ luật giám sát thì cũng có những con đường khác. Ban lao động và công đoàn thì khỏi phải nói vì không ai thèm so đo. nó ra thì xấu hổ. Ban quy hoạch tổng hợp và pháp luật pháp quy nghe thì có vinh dự vẻ vang. Những ngày thường thì có đến cũng chỉ làm loại khu đách áo ôm. Giờ có thể để cho cấp dưới yên tâm an tết hay không thì còn phải xem các kỹ năng mà lãnh đạo xuất ra. Xếp tần, xếp lâm năm đổi chuyện này có phải cũng từ văn vòng chúng ta ra mặt thu dếp hay không? Bản quy hoạch tổng hợp chúng ta cũng coi như là một phòng nòng cốt. Tôi thấy có không ít cục giao thông thành phố đã đa vào vào các ban khác mà tại sao lại không vào ban chúng ta. Về mặt của Cao Đông đầy kinh ngạc. Ờ, Tiểu Cao, về điểm này thì cậu còn chưa hiểu rõ bản quy hoạch tổng hợp của chúng ta lắm. Mấy cục giao thông thành phố kia đều rất thực tế. bản quy hoạch tổng hợp không thể mang lại hiệu quả và lợi ích thực tế cho bọn họ nên bọn họ cũng chỉ ứng phó cho có mà thôi. Cậu mà nói thực tế thì không dễ nói chuyện như vậy Tần tự bân lắc đầu Bên học viện giao thông kia Thì tôi có thể tư lôi kéo một chút Mặt khác bên Nam Hoa tôi cũng quen Nên cũng có thể nói cục trưởng bọn họ Tài trợ chút ít Còn pháp văn lâm Thấy lâm bằng lạnh lùng không lên tiếng Cả đồng biết người phụ nữ này Nếu không phải là loại da mặt mỏng Nên ngại đi Thì chắc là do chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này Hắn thẩm nghĩ cũng không nên ép buộc người khác Tư mức không châu bắt chó đi cày Nên đành nói xen vào Xếp tần Một trường ban như ngài cũng không nên ra mặt trực tiếp Nếu không thì như này đi Tôi sẽ ra mặt thu xếp Nhưng dù sao cũng phải có người giữ thể diện cho tôi Vậy xin mời sếp lâm vất vả một chút Chỉ cần sếp lâm ra mặt nói hai câu chính thức Còn đâu thì để tôi xử lý thế nào Thếnh cao đồng đã nói đến mức này Nên lâm bằng dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng Nhưng cũng phải gật đầu Đời khỏi văn phòng của tần Tử bân Lâm Bằng gọi Cao Đông vào văn phòng của mình, đến lúc này Cao Đông mới có cơ hội để đánh giá văn phòng của người phụ nữ. Gian phòng được bố trí rất trang nhã. "Tiểu Cao, cậu kéo tôi giúp làm gì? Đây vốn là chuyện của hắn, sao giờ lại phân công cho chúng ta? Hắn là trưởng ban mà người khác còn không để mặt, thì chẳng lẽ chúng ta đi một chuyến có thể thu hoạch được sao?" Thấy Lâm Bằng có vẻ không vui, Cao Đông ngồi xuống ghế sofa. "Chị Lâm, Sếp tần mặc dù xuất thân từ Ban quy hoạch tổng hợp của chúng ta Nhưng dù gì cũng đã nhiều năm rồi Nên không quen những lãnh đạo cục giao thông bên dưới Hướng chi nếu sếp tần đa mặt Mà trở về tay không Thì còn mặt mũi nào là trưởng ban nữa Còn chị thì cũng đã ở đây nhiều năm rồi Bên dưới chắc biết đó hơn ai khác Về phần mấy lời không tiện mở miệng Thì cứ để tôi nói chị Chỉ cần làm bộ như đi kiểm tra công việc là được Hừ tiểu cao Tôi hiểu cách của cậu Cậu nói đi chuẩn bị đến đơn vị nào hóa duyên Lâm Băng bề nghe thấy cậu đồng nói như thế, nên trong lòng cũng thả lỏng ra, chỉ cần cô không phải nói mấy lời mất điều bị thì cứ xem như là cứ ngỡ xem hoa vậy. Miền Châu, Kiến Dương, Đường Giang, Tân Châu, lúc còn ở phòng cao tốc nên tôi khá quen các cục giao thông này, đưa chị đi một vòng chắc cũng thu hoạch được ít nhiều, còn các cục giao thông khác thì tôi không quá quen thuộc, lúc đó thì chị có cách nào hay không? Về phần An thì tôi cũng muốn thử một lần, các buổi tối hôm xem sao. Nhưng mà chỉ sợ về tay không. Cao Đông đào mắt một vòng. Lâm Băng cũng biết. Cao Đông là một người nổi tiếng ở phòng cao tốc. Ngay cả Tần Tử Bân. Cũng không thể nào can dự vào chuyện bên đó. Nhưng giờ Cao Đông lại lặng lẽ. Nằm ở trong ban quy hoạch tổng hợp này. Thì thực sự làm cho cô thấy kỳ quái. Cô không phải là loại phụ nữ lắm miệng nhiều lời, Nhưng lòng hiếu kỳ trời sinh của phụ nữ. Lại khiến cô rất muốn biết. Vì sao đối phương nguyện ý tới nơi này. Tiểu Cao. Nếu cậu ở công ty khai thác đường cao tốc Hoặc ban xây dựng cơ bản Thì chưa chắc đã đến mức này nhỉ Hà hà, chị Lâm Có được sẽ có mất mà Tuy rằng công ty khai thác đường cao tốc Và ban xây dựng cơ bản rất náo nhiệt Nhưng dù ở bên nào thì cũng nhiều chuyện phiền toái Cuối năm người đến cũng quá nhiều Nhìn thấy là phiền Cao Đông mỉm cười Người đến người đi là chuyện tốt mà Sắp hết rồi thì người khác có thể đến tay không sao Lâm bằng chép miệng Bao nhiêu người ngóng trông có người đến có cửa mà còn không được đây Cậu còn cho rằng đây là phiền toái hay sao Cao Đông cười cười không nói Hơn 10.000 thì tiện tài cũng có thể lấy được Hiện giờ vấn đề tiền đức sao không thể đả động Cao Đông được Lấy những gì mà Cao Đông đã trải nghiệm Mà nói thì lúc này hắn chỉ muốn thực hiện cho riêng mình Trên thương trường thật nhiên cũng có thể làm được Nhưng phạm vi quá nhỏ Một sinh nghiệp hoặc một vài sinh nghiệp thành công Thì có thể thế nào chứ hàng thực chứng kiến sự biến hóa của cuộc sống những người bình thường bên cạnh mình từ miền trâu đến kiến dương cao đông và lâm bằng chỉ mất một ngày là xong trên danh nghĩa là buổi ngày ý kiến của địa phương về bối cục quy hoạch giao thông toàn tỉnh hàng năm nhưng bên trong có ý gì thì ai cũng hiểu trong mười tháng phòng cao tốc thì cao đông đã quá quen với nhóm lãnh đạo cục giao thông mặc dù cao đông đã rời khỏi nhưng dù gì bản quy hoạch tổng hợp cũng là nơi lên kế hoạch giao thông toàn tỉnh Ngoại trừ đường cao tốc thì các địa phương Cũng phải thành cầu sở giao thông không ít Về việc kiến thiết giao thông Hương trì bình thường cũng khó có dịp Phó trưởng ban lâm ra mặt uống rượu Nên những lãnh đạo được phân công quản lý Cục giao thông hai nơi trên đều cảm thấy kinh ngạc Chiếc xe 12 chỗ chạy bon bon trên đường Đến khu nghỉ dưỡng ở Nam Hồ Thì ăn cơm theo léo khức từ lời mời ở lại Của cục giao thông thành phố Kiến Dương Giờ mấy người đều lên xe trở về Tiểu Cao thế nào? tạm được kinh dương tốt hơn so với đám keo kiệt miền châu kia mọi người đều là người hiểu chuyện nên chỉ cần hơi chỉ điểm một chút là biết đợi hai ngày nữa bọn họ sẽ tới trong bóng đêm rộng của cao đông cũng trở nên có phần mơ hồ chúng ta sắp biến thành loại người gì rồi cứ lướt qua chỗ này từ chỗ khác cầu xin như trùn trùn điểm nước người ta thì lại không yên lòng đổi sáng nghĩ đằng sau này cứ những người này xuống tọa đàm nghiên cứu thì thuần túy là đến làm tiền nghe tới lời nói có phần căm giận của Lâm Băng, Cờ Đồng không nhịn được bật cười. Chị Lâm, sao phải nói trắng trợn như vậy? Làm tiền cũng được, xin tài trợ cũng được, quyên góp cũng được, đó đều là chuyện anh tình tôi nguyện. Anh biết chuyện thì anh có thể ủng hộ công tác một chút thì đương nhiên tốt. Anh muốn giả cơm giả đig thì tùy. Chúng ta cũng không có khả năng vì chút chuyện này mà chèn ép ai trong công việc. Lúc tôi làm ở đồn công an thì chẳng phải làm như vậy sao? Cứ cuối năm thì anh chạy một vòng đến các đơn vị trực thuộc, tăng cường tình cảm, tâm sự việc nhà thì người khác sẽ hiểu thôi. Họ sẽ hỏi, "Chú anh có khó khăn gì hay không? Nếu không có thành ý thì thôi, chứ chẳng lẽ ngày sau chú anh có vụ án thì chúng tôi không đi hai làng chậm chạp tới sao?" Tiểu Cao, cậu đúng là kẻ mồm mép, có chẳng đáng đao cùng Sở Thông biên Châu và Kiến Dương lại có ấn tượng tốt như vậy ngay cả lâm băng cũng thấy có phần thâm mộ sự nhiệt tình của đám lãnh đạo hai cục giao thông kia với cao đồng. cho dù đích thân tần tự bên đến thì cũng chưa chắc đã có thể được đá ngộ như vậy. chị lâm đều nhờ đường cao tốc thôi. cho dù ai ở vị trí đó cũng đều giống nhau. cao đồng nói một cách hơi hờn, hắn không muốn đề cập đến vấn đề này. cứ như tình trạng hiện tại là tốt đôi. là đồng thì anh tưởng tôi đang bay, là hồ anh lên tưởng tôi đang nằm. sợ giao thông không so được với huyện xã. Mọi người có tình hình như thế nào Thì không ai rõ giống như người phụ nữ này Đừng nhìn cô không có gì Nhưng ông chồng thì lại là trường phòng bên văn phòng tình ủy. Nếu không bằng vào gì Mà cô dám đối đáp với Tân Tự Bân Thu hoạch bên đường răng và Tân Châu Lại khá hơn nhiều Nhất là ở Tân Châu Địch thân cục trưởng cầu giao thông tiếp khách Điều này làm cho Lâm Băng có cảm giác Vừa mừng lại vừa lo Một gã chuyên viên còn đặc biệt đến kính bột chán rượu khiến Lâm Băng cảm thấy Cả đông này không đơn giản Vốn tưởng bên thành phố ando là khúc xương khó gặp nhất Nhưng Cao Đông lại gọi giám đốc ngân hàng xây dựng thành phố đi cùng Nên mấy lãnh đạo cục giao thông buôn thoai tha có chuyện liền lập tức kêu rảnh Chuyện lúc sau đều thuận lợi mà thành Cao Đông giao tiếp động đái khiến Lâm Bằng càng lúc càng không hiểu nổi Một nhân vật như vậy lại ngồi vào vị trí tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp này Thời khắc cuối năm đã cận kề Những chuyện nào làm được thì cũng đã xong Ban quy hoạch tổng hợp ngay đón một năm náo nhiệt nhất trong năm qua Ngoại trừ phần tiền thường quà sở thì mỗi người đều được 2.000 tiền thăm hỏi. Điều này lập tức khiến hình tượng Tân Tử Bân và Lâm Băng cao hơn không ít. Hơn nữa các quà tết lại không ngừng đưa tới khiến cán bộ ban quy hoạch tổng hợp trong mấy ngày vui vẻ ra mặt. Nhìn thấy nhau đều vui tươi hớn hở nếu không thì cũng phải hạ thấp giọng giống như người đang làm công tác, ngầm mất mê đặc sản được tặng. Cả đồng cũng không có tâm tư hoành hoàng, chẳng qua mấy ngày liên tục chạy xuống phía dưới với Lâm Băng nên mấy trưởng phòng chủ yếu thông minh cũng lúng túng đoán được vì sao năm nay lại thinh soạn như vậy. Bình thường những người này đều chỉ tiết lộ nửa câu nên những người khác cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ sau vài ngày, Cao Đông ngay cả gặp mặt cũng phải tránh, khiến cho vài người có lòng hoài nghi cũng không tìm thấy cơ hội để dò xét. Cao Đông có cuộc gặp cùng với Dương Thiên Bội. "Bội ca, năm nay thế nào?" Tỉ đằng thỉnh thoảng Cao Đông cũng gọi điện thoại tâm sự với Dương Thiên Bội. Nhưng lại chướng hỏi nhiều về tình hình kinh doanh công ty Thiên Phú, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Dương Thiên Bội thì cũng đủ biết năm nay thành tích của công ty Thiên Phú chắc chắn không kém. Tám được. Trước mặt các đông thì Dương Thiên Bội không bảo thủ, kiềm chế nhựa bên ngoài. Ước đoán hơn hồi giữa năm, các hạng mục lớn ở mấy khu khai phát đều bị chúng tôi tóm. Hiện đại công ty của chúng tôi đã đứng vững ở huyện Mai. Năm trước anh đã đoạt được hạng mục xây cầu Mai Giang ở huyện Mai. Ồ oh, cậu Mai Giang Đó là hạng mục của cục giao thông thành phố đúng không Tổng kinh phí hơn 10 triệu Cao Đồng nhớ mày Ừ, oh, Anh thông qua người bên huyện Mai Để kết nối quan hệ với cục giao thông Nên cuối cùng đã tóm được hạng mục này Điều này cũng hoàn toàn dựa vào hai công trình Chúng ta đã làm bên huyện Mai Mà gần như không kiếm tiền Sắc mặt của Dương Thiên Bồi hơi thay đổi Thế Cao Đồng nhìn chăm chăm Nên cuối cùng đành buông tay Tiểu Cao Cậu không cần gật đầu như vậy, anh làm tốt thì cũng chưa đủ, đầu năm thì tốt như thế, giờ thì thế nào? Anh chỉ có thể nói là cam đoan chất lượng không xảy ra vấn đề, còn những thứ khác thì tôi không dám chắc. Tào Đồng thầm than một tiếng trong lòng, hắn cũng biết loại chuyện này, nếu anh muốn trong sạch như nước thì không có khả năng. Chẳng qua phẩm chất của Dương Thiên Bội thì hắn tin, làm cái nghề xây dựng này thì kiếm tiền là tất nhiên, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Tâm chính thì kiếm tiền đúng lương tâm, tâm đen kiếm tiền trái lương tâm bùi chơi giải trí một chút thì không tính là gì nhưng phải nắm chắc tiền lưu động buổi ca tôi tin anh nhưng tôi phải nhắc nhở anh nắm chắc phải có mức độ giữa đen và trắng chính là màu xám nhưng pháp luật thì lại không tán thành màu sắc này màu xám nếu anh không thể rửa sạch thì sẽ là đen đó là tội cho nên về điểm này thì anh phải nắm chắc dừng thiên bội gần gật đầu cao đông tôi hiểu tôi cũng có giới hạn Chỉ có điều sinh nghiệp muốn sinh tồn thì phải lớn mạnh Anh không cầm nhiều công trình Thì không thể cầm đại công trình được Có những lúc khó tránh khỏi Vượt quá giới hạn như cậu nói Như vậy là tốt Bồi ca Chúng ta không nói tới chuyện này nữa hãy nói dự định về kế hoạch lớn của anh đi Cả đồng cũng thấy không khí có phần áp lực Nên chuyển đề tài giai đoạn thực liệu ban đầu mà anh muốn sinh nghiệp Trong sạch thì gần như là không thể nào có Nhất là cái ngành xây dựng này Anh chỉ nói ước thúc làm việc cũng đã tốt lắm rồi. Thấy cao đồng không dây dưa đề tài này nữa, Dương Thiên Bồi cũng biết, cao đồng cũng hiểu nước của ngành xây dựng này nông sâu thế nào. Ăn chút một là rất bình thường, nếu muốn dựa theo giá đất mà kiếm lại từng đó, thì mới là khó giải quyết. Không gấp thanh toán tiền nhất định phải kéo dài, không chừng lần sau có chuyện còn kéo anh ta. Chẳng qua bây giờ, bên ngân hàng cũng thoáng hơn nhiều, nhưng nếu đối thủ muốn hại anh sẽ khác. Biện pháp tốt nhất là thông qua vài con đường mà giải quyết, ví dụ như bán một nhóm hàng cho họ hàng y với chất lượng đảm bảo nhưng giá cao. Quang Minh chứng đại lấy lại khoản tiền đó, như vậy mọi người đều có thể lấy được, chỉ là phương pháp này có chút phức tạp, nhưng lại chắc chắn. Dương Tiến Bội cũng muốn dùng biện pháp này. Sau đó, việc chính mà Cao Đồng muốn đề cập đến đó chính là việc thâu tóm nhà máy xây dựng số 1. Đây là một nhà máy có tiếng, tuy nhiên số 1 bài không chỉnh làm không tốt thì việc phát sản Đang đến chân tường Việc thâu tóm công ty xây dựng số 1 Là một nguồn lực cực lớn Cả ba cùng thống nhất các bước cụ thể Để cho dứng thiên bồi, triển khai công việc Cuối năm sắp tới Cả đồng đang cân nhắc những gì Đã làm được những năm qua Năm nay hơn hẳn năm trước Năm trước án chỉ là trừng đồn công an Kiêm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Tiếp xúc tầng lớp nhỏ Ngoài mấy lãnh đạo công an huyện phải đưa quà ra Thì gần như có thể quên Nhưng năm nay lại khác đi vài tháng, hắn từ khu khai phát đến xã Linh Đồng, sau đó đến phòng cao tốc Sở Giao thông, bây giờ lại sang văn quy hoạch tổng hợp. Tần Tử Bân cùng Lâm Băng khá hài lòng với Cao Đông, vì hắn giúp bọn họ giải quyết hai vấn đề lớn, nhưng không công nghĩa không đến đi chung Tết. Tần Tử Bân thì dễ hơn, một chiếc kính đổi màu của ý đặt trong hộp bình thường khiến đối phương vừa có thể nhận, vừa thấy tâm ý của Cao Đông, nhưng quà tặng Lâm Băng lại làm Cao Đông phải suy nghĩ nhiều. Cuối cùng hắn chọn một chiếc khăn Nhật Bản mặc dù không hiểu mấy tâm lý phụ nữ nhưng hắn thấy mình tặng quà này khiến thái độ của Lâm Bang đối với hắn có chút biến đổi. Thông qua vài lần đi cùng Cao Đông cũng thấy mặc dù hắn không đó cụ thể là ở đâu nhưng ít nhất Lâm Bang đã có ấn tượng tốt hơn với hắn. Về lý tuyết thì không cần tặng quà tha trắng dương chẳng qua Cao Đông cảm thấy mặc dù là bạn thì tặng một hai món quà nhỏ cũng sẽ làm tăng quan hệ Liêu Đạo Nguyên và Liêu Triệu Quốc đều là bật lửa Mà Thái Tranh Dương và Hùng Trinh Lâm Lại là thắt lưng tinh xảo Mấy thứ này mặc dù không đáng tiền Nhưng lại có ý nghĩa Cao đồng đã lâu không về nhà ở Giang Miếu Lúc hắn tới sở giao thông Bờ lúc một nhóm khu nhà ở Cuối cùng hoàn thành Đáng lẽ sẽ xây nhà mới Và hoàn thành lúc đầu năm Nhưng lãnh đạo sở giao thông Lại có biến khiến công trình dừng lại Việc phê duyệt khu nhà mới có vấn đề Nên việc xây dựng bị kéo dài Mãi đến khi Thái Tranh Dương nhậm chức Thì mới bắt đầu lại Cả đồng không được phân phối nhà vào đợt này Chẳng qua số phòng tại sở giao thông Cũng không quá khẩn trương Một nhóm nhà mới xây dòng Khiến nhà cũ thừa ra Cả đồng cũng được phân một phòng cũ Khu nhà cũ của sở giao thông Ngay sau lưng trụ sở Bên cạnh là công viên tuyên thủy nổi tiếng Hồ nước liên tục tạo thành cảnh đẹp trong khu Cả đồng khi đi làm Sẽ đi bộ qua đây Trên đường còn có những hàng ăn sáng như cháo, bánh bao Điều này làm ca cả đồng cảm thấy sống ở Ando thật thuận tiện Sau khi tới sở giao thông, cả đông về nhà tại Giang Miếu có hai lần, mà Trừng Xuyên và Đức Sơn gần như không về nhà, ngay cả Lưu Thành cũng chỉ về Giang Miếu hai lần, cùng Mai Chu Linh San hiểu biết Lưu Thành bị công việc nên cô cứ một tháng lại chạy tới Tân Châu một lần. Sau tháng 10 nhà máy dệt dừng sản xuất, cô liền tới huyện Thường Lãng giúp Lưu Thành lo việc nhà, điều này làm Lưu Thành thoải mái hơn, mà Trừng Xuyên và Đức Sơn cũng thường xuyên được ăn đồ chị gái nấu. Cả nhà máy dệt bây giờ đang rất lo lắng. Còn có tuần nữa là Tết, nhưng không thu được bao nhiêu tiền mặt về. Hầu hết, đối tác đều hứa hẹn bu vơ. Cả đồng về đến nhà máy, càng cảm nhận rõ hơn không khí này. Cả đồng đi thăm lại nhà máy dệt, trong đầu có muôn bản những suy nghĩ. Khi đi tới khu sản xuất, cả đồng mới trở lại hiện thực, hắn nhìn khu nhà máy tối om Một tiếng bước chân vang lên, cả đồng vừa vặn đi đến chỗ rẽ và đối mặt với người kia. Ồ, nhãn tỷ, trực ban à? Bây giờ còn cần trực ban sao Từ xuân nhạn có vẻ gây đi nhiều Mặc dù là thời kỳ mùa đông Mặc nhiều áo Nhưng Cao Đông vẫn có thể nhận ra Lâu như vậy sao không gọi điện Cao cả Đông cảm thấy hôm nay có chút khó hiểu Từ xuân nhạn đứng trong bóng tối Không chịu tới gần dường như nay tranh hắn Cao Đông vừa bực mình vừa buồn cười Mình có thể ăn từ xuân nhạn sao Muốn ăn lần trước trên xe đã ăn rồi Còn cần đợi tới bây giờ Có cần như vậy không Từ xuân Nhạn đứng trong bóng tối mà thở dài Cậu bảo tôi là người của hai thế giới Mặc dù ngẫu nhiên gặp nhau Nhưng cũng chỉ là cách qua đường mà thôi Cả đồng có chút kinh ngạc Khi nghe từ xuân Nhạn nói như vậy Từ xuân Nhạn hôm nay Sao lại nói chuyện kỳ lạ như thế Nhạn tỷ, Chẳng lẽ giữa chúng ta không có chút tình yêu nào sao Tôi không có ý gì khác Chỉ là muốn giúp chị thôi Sao chị cứ cố tranh ngay như vậy Tình hình nhà máy đã như vậy Chị còn cố gắng làm gì Chẳng lẽ nó tôi giúp chị không được ạ? Cào đồng dũ mày Không cần, cậu bây giờ đã khác. sau này phải vì tương lai vì tôi? Giọng từ xuất nhạn càng buồn hơn. Chúng ta có con đường đi của mình. Cào đồng gãi đầu. Hắn không biết đối phương sao lại đột nhiên như vậy. Khác hẳn lần trước. Lần trước đối phương mặc dù cũng không muốn nhận ý tốt của hắn. Nhưng đâu có lời nói khó hiểu như bây giờ. nhãn tỉ Số điện thoại của tôi không đổi Nhà máy bây giờ không được Chị và em chị ở mãi trong nhà máy Cũng không phải biện pháp Tôi nói đổi Thế giới bên ngoài rất đặc sắc Cũng không xấu như chị nghĩ Ít nhất là có tôi Tôi nghĩ mình không làm chuyện gì quá đáng cả Tôi chỉ hy vọng chị suy nghĩ kỹ Nhà máy sợ rằng không duy trì được bao lâu Sớm tìm con đường sẽ tốt Chính quyền không thể giải quyết hết mọi việc Cao Đông thở dài một tiếng Tôi về trước Chị nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi Tôi thấy chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện Cao đông nhìn thật sâu người phụ nữ Từng quyên đu trái tim hắn Lắc đầu rồi rời đi Người phụ nữ trong bóng tối Nhìn chăm chăm cao đông rời đi Rồi không nhịn được cười Cười như hoa nở Thú vị quá Mình đúng là Có người chị không bình thường Và sao có người đồn Nó chị có quan hệ với cao đông Không ai trong nhà máy bị kịp kia Mình còn tưởng là nó xấu chị Nhưng hôm nay có chút kỳ quái Về phải tra cao bà chị đó ràng mới được Tôi hôm đó khổng nguyệt Tầm 10 giờ lặng lẽ tiến tới căn phòng trước đây Cao Linh San ở Gặp được Cao Đông cũng chỉ nói Tạm thời chia tay Tuần cuối cùng trực tết đã tới Cao Đông không nói gì Hắn không tìm ra lời thích hợp Để diễn đạt tâm trạng của mình Tức giận hình như không phải Nhẹ nhàng cũng không phải Buồn bực thì một chút nhưng không đo ràng Vui sướng thì không có chút nào Vậy là cái gì Cao Đông tìm rất lâu mới hình dung ra được Cô đơn Tại sao lại như vậy cuộc sống không có mục tiêu hoặc là nói phải có mục tiêu thực tế mới kích thích được hắn. lúc này hắn muốn quay lại một năm về trước khi đón áp lực của khu khai phát đặt lên vai hắn, áp lực rất lớn khiến hắn dồn toàn lực phấn đấu. mà bây giờ thì sao? chuyện ban quy hoạch tổng hợp có quan hệ gì với hắn? phát triển sở giao thông chẳng lẽ nói mình sẽ lui lại mười năm? cao đông cười một tiếng. phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, cựu phó trưởng phòng, đây là quan. Tránh văn phòng ban quy hoạch tổng hợp Sở giao thông là cấp trưởng phòng Nhưng nó lại có sự khác nhau Chăm chỉ làm việc Việc nhỏ có thể làm ra một sự nghiệp vĩ đại Nhưng làm việc văn phòng theo quy định Thì việc nhỏ lại thành phức tạp Nhưng có những lúc Dự quan với nhau lại cần thay đổi Chỉ có chuyển đổi Thì anh mới lột xác hoàn toàn Mới bước tới con đường mới Để gọi là Phượng Hoàng Súng Lại Bữa tối hai anh em Đức Sơn cũng đã về Cao Đông hiếm khi uống rượu cùng ba thằng em, hơn nữa có vẻ khá thoải mái. Chẳng qua uống một lát, ba thằng thấy Cao Đông có chút không yên, cuối cùng Cao Đông không ngờ lại say. Ngày hôm sau, Cao Đông lại gặp lại Dương Thiên Bội. Huyện cơ bản đã chấp nhận đề nghị của chúng ta, phụ trách hơn 300 công nhân, một bộ phận do huyện phụ trách. Dù ít không muốn vào công ty thiên phú thì sẽ dùng hình thức trả tiền mà giải quyết. Dương Thiên Bội nói về tiến độ, thầu tóm công ty xây dựng số một. Vậy còn nợ, khoản nợ của công ty số 1 thì hiện định giải quyết như thế nào? Cả đồng quan tâm nhất là vấn đề này. Đúng như chú nói, anh đã nói một bộ phận do huyện phụ trách, một bộ phận do chúng ta phụ trách. Ngoài ra còn một phương án là thay đổi mục đích sử dụng khu đất, dùng tiền sử dụng đất thay cho khoản nợ mà huyện phụ trách. Ngần cuối năm nên dứng tiến bồi càng bận hơn, những chuyện lớn như vậy thì bởi đến đầu cũng phải bàn. Huyện có xu hướng chấp nhận phương án thứ hai. Vì phương án nhân viên nắm cổ phần thì như thế nào? Đây là vấn đề rất quan trọng. Một khi thâu tóm công ty số 1 thì số nhân viên nắm giữ cổ phần của công ty Thiên Phú sẽ là một vấn đề rất lớn. Anh đã bàn với luật sư và đưa ra hai phương án. Một là phân phối lợi tức năm nay. Cổ đông lớn không nhận sẽ chuyển thành cổ phần và nhân viên có thể lựa chọn phương án như nhận lợi tức theo cổ phần mình có. Không nhận lợi tức cũng có thể chuyển sang thành cổ phần Ngoài ra nhân viên công ty số 1 Cũng sẽ nhận 5.000 cổ phần Như nhân viên trước đó của công ty Như vậy cũng tương đương khối đất và tài sản Của công ty số 1 chuyển sang thành cổ phần của bọn họ Nếu như nhân viên không muốn nhận cổ phần Có thể bán lại Sự làm phương án này của chúng ta Vừa ra thì nhân viên bên công ty số 1 Không chấp nhận chuyển nhượng mất Cao Đông cười nói Chắc là như vậy, chỉ còn một điều đó là vấn đề số cổ phần của nhân viên công ty số 1. Anh đã trưng cầu ý kiến của nhân viên công ty số 1, bọn họ cho rằng công ty số 1 lớn hơn công ty xây dựng số 2 trước đó nhiều. Bọn họ phải được nhiều cổ phần hơn, nhất là khi biết chúng ta sẽ mở động cổ phần, bọn họ hy vọng đạt được cổ phần như nhân viên cũ của công ty thiên phú. Vậy không được, lúc này tương đương với lợi tức một năm qua của công ty thiên phú, mà công ty số 1 một, một năm trước không liên quan tới chúng ta. Bọn họ chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn trước đây mà làm Về phần vấn đề tài sản thì biên độ quá lớn Đồng thời nhân viên của công ty số 1 quá nhiều không thể nhượng bộ Cao Đông lắc đầu Bọn họ có lẽ cũng biết Muốn có cùng số cổ phần như nhân viên công ty thiên phú bây giờ là không thực tế Cho nên đưa đa yêu cầu ít nhất có 6.000 cổ phần Huyện cũng hy vọng chúng ta đồng ý Dương Thiên Bồi trầm ngâm một chút rồi nói Đây cũng là phương án thứ hai mà anh đưa ra Anh đã trao đổi với bộ phận quản lý có thể tăng 1.000 tệ cho nhân viên của công ty thiên phú bây giờ để giải quyết. Còn về phần cổ đông lớn và quản lý thì không cần lo lắng. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Điểm này có lẽ cũng được coi như phát tiền thưởng cho nhân viên chúng ta. Ờ, bây giờ giá cả leo thang cuối năm thì cũng nên suy nghĩ tiền thưởng. cố chí thưởng nói. Nếu hai người đã đồng ý phương án này thì có lẽ sang năm chúng ta có thể đưa phương án này thông qua trong đại hội cổ đông, sau đó ký kết với hội Cái này không thành vấn đề, Bùi Ca, em vào cố thúc tin anh, anh cứ làm theo ý này là được, em vào cố thúc yên tâm làm nhà đầu tư chiến lược." Cạo đồng cười. "Trưởng khoa công ty Thiên Phú mở rộng gấp đôi, anh nghĩ sao về việc mở rộng kinh doanh?" "Đầu này anh đã sớm nghĩ tới, tổng công ty số 1 thì công ty Thiên Phú sẽ thành công ty cấp 2, công ty số 1 tuy quản lý hơi loạn." Những vấn đề là do lớp quản lý của bọn họ Nhất là mấy phó giám đốc và bên tài chính Trong quá bọn họ làm rất bí ẩn Đến viện kiểm sát không điều tra ra gì Đây là nguyên nhân khiến nhân viên công ty số 1 náo loạn Nhưng năng lực của nhân viên kỹ thuật công ty số 1 lại rất tốt Vậy anh có nghĩ cách tăng tính tích cực của nhân viên kỹ thuật không? Cao Đông cười nói Đã nghĩ nhưng bây giờ chưa chính thức xác nhập Nên anh chỉ có thể lén đề nghị bọn họ Cố gắng mua thêm cổ phần Từ những công nhân không muốn giữ Về sao công ty nhất định như tư đáy ngộ của nhân viên kỹ thuật Anh xuất thân từ nhân viên kỹ thuật Lại làm quản lý lâu như vậy Nên hiểu đó tác dụng của nhân viên quản lý và kỹ thuật Làm ngành xây dựng thì hai đội ngũ này là quan trọng nhất Quy mô công ty tăng lên Nhân viên kỹ thuật là rất quan trọng Mà nhân viên quản lý càng quan trọng hơn Điều này công ty thiên phú đang thiếu Cả đồng nhắc Dương Thiên Bồi Công ty hiện đại thì quản lý là thứ nhất Công ty càng lớn thì phương diện này càng phải bắt kịp. Mà biện pháp tốt nhất là sớm bồi dưỡng nhân viên quản lý. Cao Đông chứ không làm kinh doanh quả là đáng tiếc. Nhìn Cao Đông Dương thiên bội nói. Rất nhiều giám đốc công ty chỉ lo mở rộng thị trường, đoạt mối làm ăn. thấy thị trường là thứ nhất, không nghĩ tới việc phát triển trong nội bộ công ty, càng không nói tới bồi dưỡng nhân viên quản lý. Công ty chúng ta có quy mô nhỏ, nhưng nếu muốn lớn mạnh thì nhân viên quản lý và kỹ thuật phải theo kịp. Anh dự định bắt đầu từ sang năm sẽ có kế hoạch tập huấn nhân viên công ty cũng lựa chọn nhân viên có tiềm lực mà bồi dưỡng, tạo thành nhân viên quản lý của công ty thiên phú. Em nói luôn em không vào thương trường, tất cả chỉ có thể dựa vào anh, nhưng chúng ta có thể phân tích phương hướng phát triển của công ty sau này. Cả đồng hít sâu một hơi rồi nói Xây dựng là ngành chính của chúng ta bây giờ, có lẽ sau này cũng vậy nhưng em muốn công ty thiên phú phải mở rộng sang việc xây dựng và khai thác nhà đất Thậm chí về sau khai thác sẽ là chủ yếu Chúng nói là muốn khai thác địa ốc Dương Thinh Bồi suy nghĩ một chút tôi nói Nhưng bây giờ ngành địa ốc càng lúc càng kém Nhà không bán được Rất nhiều nhà đầu tư địa ốc bị nợ Công ty Thiên phú cũng còn có một hai khoản Không thu về được do công ty địa ốc nợ Bây giờ còn có 3 căn nằm trong tay công ty Tin em đi Bây giờ chỉ là tạm thời Không đầy 3 năm ngành này sẽ phát triển mạnh Hơn nữa sẽ là ngành chính trong kinh tế quốc gia Đất nhà ở sẽ tăng lên đất cao Cho nên nếu muốn công ty thiên phú phát triển mạnh Thì chỉ đương xây dựng là không đủ Chúng ta phải tiến vào nhà đất Hơn nữa đó phải là ngành chính của công ty thiên phú Bây giờ chúng ta Cần lợi dụng 1-2 năm Khiến công ty thiên phú lớn mạnh Ngành địa ốc cần quy mô và tài chính Chỉ có làm lớn thì chúng ta mới có thể Lựa chọn thời cơ thích hợp nhất Tiến vào ngành sản xuất này Cả đồng nói chắc chắn như vậy Làm Dương Thiên Bồi và Cú Trí Tường phải suy nghĩ